Thì người đã yêu Antonius cũng nên. Xin nữ hoàng đừng nói thế. Thần không muốn nhìn thấy người và tướng quân sinh hận lẫn nhau chỉ vì tình yêu. Sự hận thù giữa hai người đã từng quá yêu nhau thường rất ghê gớm. Ngay cả thế hệ sau cũng phải khiếp sợ. Rasen hiểu sự thức giận của Cleopat nhưng nàng cũng có cách để làm nguội cơn giận dữ đó. Thôi được rồi Rasen hãy đi tìm Antonius đi. Clebass cảm thêm vui vẻ hơn nhiều. Không cần tìm nữa, ta đến đây rồi. Antonius giỡn dàng đi vào, xích nữa da người vào ra sen. Tướng quân yêu quý của thiếp, thiếp đang chờ chàng đây, nếu chàng không đến, thiếp sẽ sai ra sen đi tìm chàng. Clebass vừa nghe thấy tiếng của Antonius, liền hạ giọng ngay. Chẳng phải ta đến đúng lúc rồi đó thôi, có chuyện gì thế? Tiếp thấy rất khó chịu, dường như Tiếp có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Cleopatra nhìn thẳng vào mắt Antonius, nói với vẻ chậm rãi. Nàng hy vọng chàng sẽ giống như mọi khi đến bên nàng trước dê an ngũi. Nhưng lần này, Antonius đã không làm như vậy. Chàng tiến lại gần nàng và nói với giọng rất nghiêm túc. Cảm giác của nàng rất tốt, đúng là có chuyện thật, nhưng ta cảm thấy rất khó nói. Có phải là do tên sứ giả đó đem đến không? Nó sẽ làm cho thiếp tức điên lên mất. Ra xem! Mau đến đỡ ta đi! Leopold lão đảo. Nằm dội dơ tay đỡ đầu. Antonius định tiến lại gần đỡ nàng. Nhưng không ngờ Leopold nói với giọng rất nghiêm nghị. Đứng cách xa ta ra! Nữ hoàng yêu quý của ta nàng sao vậy? Đứng trước Leopold, Antonius không còn giữ được phong độ như lúc đầu. Nhìn vào mắt chàng ta đoán ngay ra Chắc là tin từ mụ vợ già xấu xí của chàng ở La Mã chứ gì Mụ ta nói gì Lại muốn chàng mau chóng về La Mã đúng không Như thế từ nay xin chàng đừng đến Ai Cập nữa Chàng về nói với mụ ta Từ trước tới nay Không phải là thiếp giữ chàng ở lại Alexandra Thiếp là con gái Ai Cập Sao có thể sống cùng với chàng chứ Antonius Một trong ba vị quan chấp chính của La Mã phải là của người La Mã thuộc về mũ đằng bà Fulvia kia chứ. Chỉ có thanh thần mới biết Antonius tỏ ra không có cách nào biện hộ cho mình. Từ trước tới nay chưa có vị nữ hoàng Ai Cập nào bị lừa giống như ta. Tại sao ta không sớm nhận ra âm mưu ý đồ của chàng cơ chứ? Nữ hoàng yêu quý của ta tại sao nàng lại nói như vậy? Cả thế giới này đều biết ta luôn chung thủy với nàng. Antonius không biết bày tỏ lòng mình như thế nào. Chàng thấy rất mệt mỏi. Cleopatra vẫn rất tức giận nói Ta dựa vào cái gì để tin chàng chứ? Chàng nói mình không yêu phunvia Nhưng sao chàng lại kết hôn với bà ta? Chàng đã không chung thủy với Fulvia Đúng ra ta phải đề phòng giảm phải vết xa đổ của bà ta mới phải chứ. Khi chàng thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai thiếp, rất tiếc là thiếp không đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất thật của con người chàng. Antonius vô cùng sốt ruột. Ta thật không ngờ nàng lại suy diễn sự việc như thế. Nàng vẫn chưa còn biết ta định nói với nàng thông tin gì à? Không, thiếp không muốn nghe chàng thanh minh. Nếu chàng muốn trở về La Mã, thì hãy nhanh chóng đi đi. Chàng mở mắt to ra mà nhìn, Đôi môi của thiếp vẫn đỏ mộng Đôi mắt của thiếp Vẫn ánh lên niềm vui Vẫn rất hạnh phúc Mùi hương trên cơ thể thiếp Vẫn rất quyến rũ Thiếp vẫn là thiếp Không có gì thay đổi cả Thế nhưng chàng công giữ lời hứa Luôn thay đổi quyết định Chỉ trong chốc lát Antonius chưa từng thấy Global giận dữ như vậy Chàng nói to Nữ hoàng yêu quý của ta Nàng hãy nghe ta nói một câu thôi Khi nàng nghe xong lời ta nói, nàng sẽ không giận dữ như vậy nữa đâu. Một người thường xuyên tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù chàng có nói với Thiếp điều gì đi chăng nữa, Thiếp cũng vẫn không thay đổi ý của mình. Thiếp phải làm cho người anh hùng La Mã hiểu rằng nữ hoàng Ây Cập dĩ đại cũng rất dũng cảm và quang cường. Antonius vẫn chú ý lắng nghe. Một lúc lâu sau chàng mới nói. Dù nàng tức giận đến mức nào, ta cũng phải tạm thời rời xa nàng, nhưng tâm hồn ta vẫn luôn ở bên nàng. Sứ giả nói tình hình ở Italia rất nguy cấp, loạn lạc đang diễn ra, ở khắp nơi. Pampius đã tiến quân vào đất liền và đánh chiếm vùng biển của Italia. Quân đội trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Pampius đã sử dụng danh tiếng của cha mình và được nhiều người thuộc phe Cộng hòa ủng hộ. Đó là mối đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của La Mã. Còn một tin vui khiến nằm vui. Đó là người đàn bà mà nặng căm ghét, Funvia đã chết rồi. Cleopatra vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Chàng không nói dối đi chứ. Funvia chết rồi. Tại sao bà ta chết? Funvia chết thật rồi. Cô ta nhờ sứ giả mang thư đến cho ta, nàng đọc đi. Chỉ cần đọc xong nàng sẽ thấy cô ta đã gây ra tai quả gì nàng còn biết cô ta chết khi nào chết ở đâu nàng sẽ cảm thấy rất thú vị Cleopat cầm lá thư tờ tay Antonius đang định mở ra đọc bỗng nàng dừng lại và nhìn chàng dánh mắt nghi ngờ Antonius chàng là người rất tình cảm tại sao lại tỏ thái độ như vậy với cái chết của Fulvia trong mắt chàng Thiếp là một sợi cỏ và chiếc quần. Fulvia chết đi giống như chàng bị mất một chiếc quần đúng không? Từ thái độ đó, thiếp có thể nhận ra tương lai bi thảm của mình sau này. Nếu thiếp và chàng cùng chung sống với nhau, một ngày nào đó thiếp qua đời, chàng cũng sẽ lạnh nhạt như thế. Có thể chàng sẽ mỉm cười trong bụng vì chàng có thể cho rượu mới vào bình cũ. Lẽ nào đây lại là số mệnh bi thảm của phụ nữ ư? Người phụ nữ đã sống hết mình vì tình yêu và dân hiến tuổi thanh xuân cho người mình yêu để rồi khi chết chẳng bằng một con chó. Bây giờ thì đến được Antonius ngạc nhiên. Chàng không thể hiểu Klebat đang hận hay đồng tình với Fulvia để giải đáp cho câu hỏi của mình. Chàng cao giọng nói Thôi được, nữ hoàng Klebat Chúng ta không nên lãng phí thời gian vì chuyện này nữa. Nàng hãy bình tĩnh, nghe ta nói đã. Nếu nghe xong mà nàng vẫn không nghe, ta có thể thay đổi kế hoạch của mình, tất cả đều có thể thay đổi mà. Antonius ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Hiện tại ta chỉ tạm thời rời khỏi Alexandria. Ta sẽ quay lại trong khoảng thời gian ngắn nhất và nhanh nhất. Ta mãi mãi là người hầu của nữ hoàng Ai Cập. Tất cả mọi hành động của ta Đều tuân theo chỉ lệnh của nàng Lời nói của chàng Sắp làm cho thiếp ngất rồi đây Chàng nói đi Chàng thật sự chờ thiếp chứ Trong lòng Cleopatra rất vui Vì cái chết của Fulvia Nhưng nàng không để lộ ra bên ngoài Nàng muốn sử dụng điều đó Để kiểm chứng tình cảm của Antonius Được rồi Nữ hoàng yêu quý của ta Nàng đừng tức giận nữa Hãy cho ta một cơ hội để chứng minh tình cảm với nàng. Antonius thủ thủy bên tay Cleopatra. Gì cơ? Cleopatra thở dài. Cái chết của Fulvia đã mang lại cho thiếp một bài học quý giá. Chàng hãy mau đến giếng bà ta đi. Một người phụ nữ đáng thương. Sau đó, chúng ta sẽ bàn đến chuyện rời khỏi Ai Cập. Nhưng chàng phải nhớ rằng, trong những giọt nước mắt của chàng, cũng có một phần là của thiếp. Thiếp cũng sẽ làm lễ thăng thiên cho bà ta ở trong cung điện, người đàn bà đáng thương. Antonius không hiểu nổi tâm trạng của Cleopat. Chàng biết nàng rất hận phunvia nhưng nàng lại tỏ vẻ tiếc thương cho người đàn bà xấu số này. Quá thật, rất khó hiểu. Thế này nha, ta sẽ đi chuẩn bị, sau đó sẽ quay lại bàn chuyện với nàng. Cleopat chưa kịp trả lời. Antonius đã quay người bỏ đi Ngồi một mình Cleopat cảm thấy bình tĩnh trở lại Nàng giống như một diễn viên vừa bước xuống sân khấu Nhớ lại những lời hội thoại giữa hai người Hiện tại La Mã đang ở trong tình thế nguy kịch Fulvia cũng đã chết rồi Nàng biết không thể giữ chàng ở lại Ai Cập được nữa Nhưng nếu thế lực của Antonius bị suy yếu Tình yêu, hạnh phúc quyền lực và địa dị của hai người cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nàng biết rất rõ điều này. Dù bây giờ, nàng hoàn toàn có thể để cho Antonius quay trở về La Mã, nhưng thời gian đầu xa chàng, nàng sẽ cảm thấy rất trống vắng Trước đây, nàng đã phải trải qua cảm giác này khi chia tay với Caesar. Khi đó, nàng đã sinh ra Caesarion. Đó là đứa con trai duy nhất của nàng với Caesar Hiện tại nàng và Antonius cũng đã có một đứa con Nhưng đứa con này vẫn còn trong bụng Chỉ khi nào cái thai cử động Nàng mới cảm nhận được niềm vui của một người mẹ Antonius vô cùng sung sướng Khi biết mình có con với nàng Chàng đã đặt cho đứa trẻ tên là Antilas Đó là tên của con trai Nàng hỏi chàng Sao không đặt tên con gái? Chàng trả lời, điều đó là không cần thiết bởi cảm giác mách bảo chàng rằng cái thai trong bụng kia là con trai. Để chờ đón đứa bé chào đời, Cleopat và Antonius đã chuẩn bị hết mọi thứ. Antonius từng nói, để cảm ơn nàng đã sinh cho mình một đứa con, mùa xuân năm sau, chàng sẽ chính thức kết hôn với nàng. Trong buổi hôm lễ đó, chàng sẽ tuyên bố với mọi người rằng Antilast, là đứa con hợp pháp giữa chàng với Cleopat. Hiện tại Fulvia đã chết rồi, thủ tục ly hôn của Antonius không quá phức tạp, ngày chứa đó đã sắp đến gần. Đột nhiên, Cleopat trùng mình, nàng tưởng tượng ra cảnh chia tay với Caesar năm xưa. Ngày chia tay đó cũng là ngày nằm dính biệt chàng mãi mãi. Lần này Antonius ra đi, không biết xa ra sao có lẽ phải nghe theo sự chỉ dẫn của các vị thần họ sẽ nói cho mình biết tương lai sẽ ra sao Cleo Bá chợt nhớ đến các vị thần lúc đầu nàng công tin vào chuyện thần thánh nhưng kể từ khi còn bé nhà tiên tri Apollo Dorus từng nói nàng là chồm sao trên trời kia và nàng đã tin hôm đó nàng cũng đã nhìn thấy chồm sao đó và nó rất sáng tương tự như ở La Mã Thầy bối ở Alexandra cũng nghiên cứu cánh chim đông bay để tìm kiếm những bí mật của tương lai. Lúc đó ở Ai Cập, có rất nhiều dạng chim tinh học, họ quan sát các trầm sao cả đêm. Những điều bí mật trong tương lai thường được họ phán đoán thông qua việc quan sát các trầm sao. Theo lý luận của họ, sao trên trời và con người có mối tương quan với nhau. Mỗi chồng sao trên trời tượng trưng cho một linh hồn, dựa vào sự vận hành của chúng có thể đoán biết, được sự sống chết, giàu nghèo, quả phúc của con người. Do đó, một người muốn biết trước số phận của mình, họ thường tìm đến nhờ các nhà chim tinh học. Ở Ây Cập, lúc đó có một nhà chim tinh học nổi tiếng tên là Stendinus. Ông chính là người sáng lập ra hình thiên cung để đoán biết số mệnh. Những phán đoán của ông rất linh nghiệm, dường như ông được thiên đình phái xuống để truyền thụ thiên thơ bí mật. Leopold bèn cho gọi Selinus tới để xem tương lai mình sẽ ra sao. Selinus đến trước mặt nữ hoàng cúi đầu cung kính. Nguồn tâu nữ hoàng, người muốn hỏi cấp vị thần điều gì? Leopold nói, Selinus, mấy ngày nay ta thấy trong người bất an có phải là sắp xảy ra chuyện gì không? Selenus đáp, muôn tâu nữ hoàng, thần phải biết rõ nguyên nhân cụ thể, khiến người bất an, nữ hoàng là trụ cộ của Ai Cập, niềm hy vọng của thần dân. Người có mệnh hệ gì, đó sẽ là tai họa của cảm dân quốc Ai Cập này. Cleopatra nói, cảm ơn sự quan tâm của ông, ta lo lắng không phải vì chuyện của Ai Cập, cũng không phải là chuyện cá nhân mà là lo lắng cho sinh mệnh của người anh hùng La Mã Antonius chàng đã quyết định rời ai Cập, rời xa ta để về La Mã ta muốn biết điều gì đang đợi chàng ở tương lai Selinus bèn đáp muôn tâu nữ hoàng nếu người muốn biết ngay e rằng thần không thể nói được, tối nay khi màn đêm buông xuống, nữ hoàng nhìn lên trời, thần sẽ giải thích chi tiết cho người tại sao phải là tối nay Cleobat không hiểu nên hỏi lại. Thần Thánh Hiển Linh cũng phải trong một thời điểm nhất định, khi màn đêm buông xuống, dặn giật ở trong trạng thái tỉnh, các vị thần đang dõi theo dương gian. Đêm nay trời quang mây tạnh, thần sẽ nói những gì nữ hoàng cần quan tâm. Cleobat gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó trời trong xanh, trên bầu trời đêm đầy sao, đi đến chỗ Sedinus quan sát sao. Cleopatra chỉ cho Rasen đi theo, hai người đi theo bậc thềm lên vị trí cao nhất trong hoàng cung. Do đang mang bầu, nàng bước đi rất nặng nhọc, phải nhờ sự giúp đỡ của Rasen, cuối cùng cũng đã lên được tới đỉnh. Trời dốc thấp xuống, sắp chạm vào đầu hai người. Cleopatra hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành, để cho tâm hồn nàng thoát khỏi phàm trần. Zeinus đã đợi sẵn ở đó. Khi nhìn thấy nữ hoàng, ông ta dội chạy lại cúi đầu chào. Cleopat nói Selinus, ở những nơi có thần thánh thế này, ta miễn lễ, nghe hãy nói xem chỉ thị của các vị thần thánh là gì. Cleopat nhìn thấy Selinus dẫn mặc chiếc áo dài ban ngày gặp. Đầu đội mũ, tay trái cầm cây trượng, tay phải cầm cái chuông. Ông ta đi đi lại lại. Chiếc chuông rung lên phát ra những âm thanh nghe rất vui tai. Giờ đây đêm đã về khuya tiếng chuông vẫn thánh thoát, giống như những âm thanh phát ra từ trên không trung. Selinus nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải dễ hình vòng tròn trên sa bàn. Sau đó ông ta ngững mặt lên quan sát các chồng sao trên trời. Cleopas và Rassen cùng nhìn lên bầu trời. Trong con mắt của họ, Tất cả các chồng sao đều giống nhau. Selenus dừng lại và chỉ vào chồng sao hơi chết về phía bắc và thốt lên. kia rồi! Cleopas và Rassen giật mình, nhìn lên điểm sáng trên trời theo hướng tay chỉ con ta. Muôn tâu nổ hoàng, đó chính là chồng sao bản mệnh của Antonius tướng quân. Chồng sao này rất sáng, dường như nó đang ở vào thời kỳ thịnh nhất. Selenus vui mừng, nói. Cleopas và Rassen nghe xong để mỉm cười Nàng thấy chồm sao này dường như đang di chuyển gần về phía mình. Selenus nói nữ hoàng Ngươi nhìn xem bên cạnh chồm sao của Antonius còn có một chồm sao khác cũng đang trong giai đoạn cực thịnh. Đó là sao bản mệnh của ai? Cleopatra nhìn theo hướng tay chỉ của Selenus thấy có một dì sao rất sáng nó nằm gây sát phía dưới bên trái chồm sao của Antonius chỉ có điều Nó hơi tối hơn một chút Muôn tâu nữ hoàng Đó là chồm sao của Octavius Hiện tại nó chưa được sáng lắm Nhưng thần nghĩ trong tương lai Nó sẽ sáng hơn chồm sao của Antonius Điều đó có nghĩa là Nó sẽ che quốc chồm sao của Antonius Selinus trùng giọng xuống Và nói làm cho Cleopat cảm thấy rất lo lắng Nữ hoàng Mệnh của Antonius và Octavius Tương khắc Không thể đổi trời chung từ vị trí của các chồng sau này có thể thấy họ sẽ cùng giao thống trị dùng đất Italia nhưng không được lâu Antonius muốn giữ dững được vị trí thống trị của mình buộc phải rời xa Octavius hơn nữa Octavius là người có giả tâm Antonius luôn phải chú ý đề phòng và không được tin lời anh ta Selinus nói rất có lý khiến Cleopas không thể không tin Nghe xong, Cleopat liền gật đầu. Cảm ơn Selinus đã nói cho ta biết vận mệnh của Antonius. Tại sao ta lại quan tâm đến tương lai của chàng ư? Tại vì vận mệnh của chàng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của dân quốc Ai Cập chúng ta. Nhưng mong ngài giữ kính chuyện này cho. Ngài hiểu ý ta chứ? Xin tuân lệnh, thần cũng nhận thấy được sự lợi hại của mối quan hệ này. Thần sẽ không tiết lộ chuyện này đâu. Nói xong Selenus ram về. Trên đường về Cleopat hỏi Rasen. Rasen, Ngươi cảm thấy lời của Selenus có đáng tin cậy không? Rasen đáp. muôn tâu nữ hoàng, căn cứ và tình hình hiện tại và những hành động của Antonius có thể thấy sự phán đoán của ông ta hoàn toàn chính xác. Nhưng hiện tại thế lực của Antonius là mạnh nhất cơ mà. Cleopat ngờ ngệt hỏi. Đó là chuyện của những năm về trước, khi Octavius còn quá trẻ. nay thì khác rồi, thông tin mà sứ giả mang đến cho thấy. Không thể xem thường ý chí của anh ta. Trên chiến trường có thể Octavius không bằng Antonius, nhưng nữ hoàng nên nhớ rằng để trở thành anh hùng kiệt sức, chỉ có chiến đấu dũng mãnh thì vẫn chưa đủ. Về phương diện mưu thoang, e rằng Antonius không vượt qua được Octavius. Cơ hội là rất quan trọng đối với mỗi người. Trong khi đó, thời gian gần đây, Antonius đã đánh mất rất nhiều cơ hội tốt. Octavius thừa thắng xong lên, chiếm nhiều lợi thế. Giọng đó của Rassen có vẻ hơi buồn. Như vậy có nghĩa là... Vì yêu ta, Antonius đã đánh mất cơ hội. Cleopas hỏi tiếp. Không, dù trong thời gian sống cùng với nữ hoàng, Chàng đã đánh mất một vài cơ hội tốt, nhưng cũng được rất nhiều thứ quý giá, đặc biệt là tình yêu của nữ hoàng. Thời gian còn dài, và còn rất nhiều cơ hội tốt, nữ hoàng không nên quá lo lắng. Cleopatra vô cùng xúc động. Từ trước tới nay, Rachel là người gần gũi và hiểu nàng nhất, nên nàng luôn tôn trọng ý kiến của người hầu tâm phúc này. Đêm đã khuya, Cleopatra không sao chập mắt được. Nàng lo lắng cho tương lai của mình và Antonius. Ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng đi vào phòng của Antonius và kể lại cho chàng ghi tất cả những gì nghe được từ vào tối nay. Tướng quân yêu quý của thiếp, Selinus truyền đạt lời của các vị thần nói rằng chàng và Octavius tương khắc tất cả hình thành thế đối đầu chẳng cần phải đề phòng anh ta, cách xa anh ta. Antonius nhìn nàm và nói ta cũng có cảm giác này từ mấy hôm nay rồi. Ta rất lo lắng. Ta đang mơ ác mộng. Nàng đến khiến ta tỉnh nhất. Chàng mơ ác mộng gì vậy? Phải chăng đó là điềm báo trước? Cleopatra hỏi. Antonius kể lại. Ta nhìn thấy một khu giường rộng lớn, phong cảnh rất đẹp, không khí trong lành, cây cối xanh tốt. Bỗng nhiên dưới chân ta hiện ra một con đường bằng phẳng, dẫn tới khu giường đó. Ta cứ lầm lũi đi theo con đường đó. Nhưng đi mãi, đi mãi, không tới được khu vườn. Sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. Phía trước vẫn là con đường bằng phẳng, không có vực gì che chắn. Thế nhưng ta không nhúc nhích được. Chân của ta như bị trói. Tiến không được, lùi cũng không xong. Sau đó cả người ta cũng bị trói chặt và bị nhấc bổng lên không trung. Ta đã kêu cứu, nhưng không kêu được thành tiếng. Tiếp đó, tam gia phải một vật gì đó rồi rơi xuống đường. Toàn thân tê cứng không động đẩy được. Một cánh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt. Ta cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Máu từ cơ thể chảy ra tim, gắt thành một dòng sông. Thế rồi, ta bị thả trôi trên dòng sông đó. Một cơn sóng dữ đã nhấn chìm ta xuống đáy sông. Khi nàng đến, tam vẫn đang giật lộn với dòng nước để bơi vào bờ. Chiếc áo ngủ của ta ướt đẫm mồ hôi Cleopatra vô cùng quảng sợ Nghĩ lại lời nói của Selinus Nàng cảm thấy sợ hãi hơn Nàng không để cho Antonius Quay về La Mã được Chàng phải tránh xa Octavius Thế rồi nàng nói Tướng quân yêu quý của Thiếp Cơn ác mộng là điềm giữ Báo hiệu cho chàng Vật dụng vô hình đã trói chặt chàng Trong cơn ác mộng đó Chính là Octavius do đó chàng phải tránh xa hắn tránh xa Italia tránh xa càng xa càng tốt Cleopatra cố gắng hứa sức khuyên Antonius không nên rời xa nàng Antonius gợt đầu chàng cảm thấy sự quan tâm của Cleopatra là rất chân thành những lời của nhà chiêm tinh Selinus trùng lập với cơn ác mộng của chàng Antonius cũng giống như những thống soái khác của La Mã rất tin vào thần thánh do đó Dù làm việc trọng đại hay những việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày, chàng đều tin vào chỉ lệnh của thần thánh. Tuy nhiên, lúc này tâm trạng của chàng hoàn toàn khác với trước đây. Cleopatra càng muốn giữ chàng ở lại Ai Cập bao nhiêu, chàng cảm thấy trách nhiệm nặng đề của mình bấy nhiêu. Chàng tự thấy mình buộc phải rời khỏi thành Alexandra, bởi chàng chưa bao giờ chịu lùi bước trước những khó khăn thử thách. Luôn muốn quyết tâm chiến thắng mọi khó khăn Mở ra chân trời mới Antonius vốn ra rất cảnh giác với Octavius Nhưng sau khi nghe Cleopas nói Chàng càng không thể xem thường anh ta Từ đó trở đi Chàng coi Octavius là kẻ thù thực sự của mình Chàng không muốn để cho Cleopas chịu nhiều đau khổ Nên tỏ rõ quyết định rời khỏi Alexandra càng sớm càng tốt Như vậy sẽ làm giảm bớt Sự nỗi đau biệt ly cho nàng Antonius đứng trước mặt nàng Nhưng chàng không nói lời nào Mà chỉ nắm chặt tay nàng Leopold cảm nhận được sự thay đổi về mặt tình cảm ở con người chàng Nàng cảm thấy Antonius rất kiên quyết Và mọi lời lẽ can ngăn lúc này được vô nghĩa Nàng cố kìm nén lòng mình Không cho nước mắt chảy ra ngoài Hai người nằm cạnh nhau Nhưng ở hai trạng thái tình cảm khác nhau Leopold cầu mong cho thời gian dừng lại Để Antonius không rời xa nàng Trong khi chàng đang tưởng tượng Cho cảnh quay trở về quê hương Chàng lại phong độ lẫm liệt như ngày nào Tinh thần trách nhiệm với đất nước La Mã Đã thôi thuốc chàm về nước Ngày biệt ly cuối cùng cũng đã đến Leopold đã khóc hết nước mắt Antonius nhờ Rasen Ở lại cung điện chăm sóc cho nàng Không cần phải tiễn chàng Nhưng nàng vẫn muốn tiễn chàng lên thuyền Từng làng gió mát thổi nhẹ trên mặt biển Những đợt sống tung bọt trắng xóa Giống như những đôi cánh Giới Cleopat Những con sống đó Sắp mang người tình của nàng đi xa Giá như mình có thể biến thành những con sống Hoặc là biến thành cánh chim hải âu Thì tốt biết mấy Nếu như mình Sẽ đi cùng với Antonius được tận mắt chứng kiến chàng đến Nam và Bắc, Lộc công và đón nhận sự ngưỡng mộ của tất cả người dân Italia. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là sự tưởng tượng. Nàng hiểu rằng chỉ có nằm mơ mới giữ được chàng ở bên cạnh mình, do đó nàng vô cùng đau lòng. Antonius rất xúc động khi thấy dám dẻ đau khổ của Cleopat. Chàng nói, nữ hoàng yêu quý của ta, ta bảo đảm với nàng rằng Cuối năm, ta nhất định sẽ trở về bên nàng để ngắm nhìn đứa con thân yêu của chúng ta. Nàng hãy yên tâm và bảo trọng. Tương quân yêu quý của Thiếp, tâm hồn của Thiếp đã tan thành những con sóng luôn theo sát bên chàng. Thiếp không biết phải nói thế nào để chàng hiểu được nỗi lòng của Thiếp lúc này. Hãy đi đi, người anh hùng của Thiếp. Dinh Quang đang chờ đón chàng. Xin chàng đừng suy nghĩ đến những gì trước đây thiếp muốn níu kéo chàng. Đã là anh hùng, không được quay đầu ngoảnh lại. Chàng phải dũng cảm kiên quyết tiến về phía trước. Cầu xin thánh thần ban phước lành cho chàng. Mong cho thắng lợi sẽ đến với chàng. Tất cả kẻ thù, ở những nơi chàng đi qua, đều quỳ phục với chân chàng. Leo Bát nghẹn ngào, không nói nên lời. Dù chúng ta tạm xa nhau, Nhưng tâm hồn và tình cảm của chúng ta luôn ở bên nhau Nàng ở lại ra Nhưng tâm hồn của nàng Luôn chởi theo từng đợt sống với mạng thuyền Ta dù rời xa ra Nhưng tâm hồn của ta luôn ở bên nàng Cùng nàng dạo chơi Dốc bầu tâm sự Hãy về đi tình yêu của ta Hãy quay về cung điện Nơi đã từng in đậm dấu ấn Những ngày hạnh phúc của chúng ta và hãy đời sự trở về của ta Antonyus đỡ Cleopat và tiễn nàng xuống thuyền đã dương buồn đội quân chèo thuyền cũng đã sẵn sàng chỉ cần có hiệu lệnh làm dung mái chèo đưa con thuyền ra xa bác đứng ở chỗ cao nhất của kháng đài sân vận động bên cạnh cản al Alexandr ra lệ dễ mặt u buồn khi làm tay tạm biệt antonius khi chiếc thuyền trời xa bến đồng thời Nằm vẫn không quên gọi giới theo Đừng quên hay chùm sau đó nhé Gió biển Làm cho tiếng gọi của Cleopatra gian xa Không biết Antonius có nghe được không Chương 15 Cuộc hôn nhân quyền lực Mùa xuân năm 40 trước công nguyên Antonius đem theo một số ít binh lính trời khỏi thành Alexandra Trận chiến đầu tiên của chàng ở đâu Antonius có vẻ do dự tự hỏi Kể từ khi Caesar qua đời Antonius luôn giữ mối hận trong lòng Và luôn tìm cách báo thù Chàng tuy có hành động ngây nhưng chỉ chống lại kẻ thù ngày càng lớn mạnh một cách yếu ớt. Nếu năm đó, Antonius vẫn giữ được ngọn lửa báo thù cho César, tiến thẳng về La Mã, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Octavius, vừa rửa được mối hận cho em trai và vợ mình, vừa nắm được quyền thống trị với toàn bộ dùng đất Italia, vận mệnh của thế giới sẽ được thay đổi. Có lẽ thời gian sống ở Alexandra đã làm giảm súc ý chí chiến đấu của chàng. Lời cảnh báo của nhà tiêm tinh học Selinus luôn gian lên bên tai chàng Sau nhiều ngày suy nghĩ chàng cũng đã đưa ra được phương hướng và sách được hành động cho mình Nếu trở về Italia chỉ là để ổn định tình hình trong nước khôi phục hòa bình chàng nên hoài giải với Octavius và Lepidus Còn nếu muốn truy cứu trách nhiệm người gây ra cuộc nội chiến đó chính là vợ chàng Fulvia Nhưng mà ta chết rồi. Nhiệm vụ quan trọng lúc này của Antonius là dẹp loạn ở khu vực phương Đông. Chỉ có giữ được những nước thuộc địa này mới giữ được địa vị của chàng ở La Mã. Hơn nữa, khu vực này cách thành Alexandra rất gần. Mọi chiến thắng của chàng đều nhanh chóng đến được nơi đó để đồng viên an ngủi người tình Cleopas của chàng. Thế là, Antonius không trở về La Mã ngay mà chuẩn bị quân đội tấn công khu vực phương Đông, nơi mà bạn bè và chiến hữu đang ngầy thêm mong ngóng chàng. Họ đã chuẩn bị mọi kế hoạch thuyết phục chàng giảng hòa với Octavius và Lepidus để đem lại hòa bình cho Italia. Việc Antonius rời khỏi Alexandra khiến cho con trai của Pampi là Pampius rất lo lắng. Hôm đó, hắn cùng với các chiến hữu tổ chức tiệc rượu ăn mừng Viên đại tướng, Munika mặt đỏ bừng, người toàn mùi rượu, tay cầm ly rượu và nói Bao nhiêu đông qua, chúng ta phải nếm mật nằm gai, chiến đấu chức giả mới có được lãnh thổ như ngày hôm nay. Thắng lợi cuối cùng sắp đến rồi, nào hãy cạn chém vì sự thành công của ngài. Unaset cũng rất phấn khích nói Khởi bẩm chữ xoái, mặc dù trải qua muôn vàng khó khăn Nhưng nhờ sự chỉ huy tài tình của Ngài, chúng ta mới có được thành công như ngày hôm nay. Chúng thần luôn ca tụng sự tài hoa và ân đức của Ngài. Cảm ơn các bá tướng. Ta cũng tin tưởng rằng ta nhất định sẽ thành công. Giờ đây, chúng ta đã khống chế được hầu gớp dùng biển và thế lực của chúng ta ngày càng mở rộng. Antônius đang hưởng lạc ở Y Cập, không muốn xuất quân đi chiến đấu. Octavius đang bận rộn với loạn lạc trong nước làm mất lòng dân chúng. Lepidus thì nhu nhật bất tài. Bọn họ đang mâu thuẫn với nhau. Thời cơ của ta sắp đến rồi. Pampyrus nói rất tự tin. Cảm giác dơ tay ra là có thể nắm được toàn bộ thế giới về mình. Bỗng một tướng lĩnh từ ngoài chạy vào báo. Chủ soái Nghe nói Octavius và Lepidus đã tách ra. Mỗi người nắm giữ một quân đội lớn mạnh. Chúng ta... Thông tin này từ đâu? Pampyrus hỏi. Do Silver báo cáo. Đó chỉ là phán đoán sai lầm của ông ta thôi. Khi thấy sự di chuyển quân đội của Octavius và Lepidus, nên ông ta mới phán đoán như vậy. Ta nghĩ Silver quá nhạy cảm. Ông ta đã sợ hãi trước vẻ bề ngoài hùng mạnh của Octavius và Lepidus. Hai người họ không dám tấn công chúng ta đâu. Theo ta nghĩ, họ không dám hành động mà sợ ở La Mã chợ Antonius. Nhưng Antonius còn đang chìm đắm trong vòng tay của nữ hoàng Cleopat. Cho đến khi nào ông ta bị nhục chí hoàn toàn mới thôi. tướng quân, Phanrius tới. Một tên lính lại chạy vào báo cáo. Phanrius cũng là tướng lĩnh của Pampius. Chuyên đi thu thập thông tin từ bên ngoài tới. Giờ mới bước vào phòng, ông ta đã nói ý vẻ mặt thất thần. Bây giờ là lúc nào rồi mà các dĩ còn ngồi đây nâng ly chúc tụng? Sau đó Phantrius bẩm báo Khởi bẩn tương quân Antonius sắp về đến La Mã rồi Cái gì? Không thể Ta không tin Phantrius sau nhiều ngày đi nghe ngóng tình hình lại mang đến tin xui xẻo như vậy Pampius biết chắc rằng La Mã đã từng phái rất nhiều sứ giả sang ngay cặp khuyên nhũ Antonius quay về nhưng đều thất bại Sao ông ta có thể quay về bất ngờ như vậy được Chủ xói, thông tin này rất chính xác. Antonius đã rời khỏi Ai Cập. Ông ta sẽ đến Italia. Thân như từ đó về. Người dân ở đó bàn tán xôn xao vì sự trở về của ông ta. Fandius nói rất nghiêm túc. Ông ta không hiểu tại sao chủ sói của mình lại tự tin đến thế. Điều này là không thể. Khi vợ và em trai của ông ta chiến đấu với Octavius, ông ta còn không về, huống hồ lại đi quan tâm đến sự tấn công Italia của chúng ta. Lẽ nào Antonius là người không biết phân biệt, luân thường đạo lý? Dù rất tự tin, nhưng trong lời nói của Pampius vẫn có vẻ nghi ngờ. Phantius tiếp tục cảnh báo. Dù tướng quân nghi ngờ điều gì, ta cũng phải cảnh báo mọi người cần nêu cao cảnh giác, không nên chủ quan kinh địch. Antonius quay về. Dù gì, bất kỳ lý do gì, chúng ta cũng phải có phương án đề phòng rơi vào thế bất lợi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Phanrius tướng quân. Phanrius bất thần hỏi. Theo thông tin tôi tìm hiểu được, sự trở về La Mã lần này của Antonius là rất bất lợi cho chúng ta. Tôi cho rằng, chúng ta phải chuẩn bị phương án xấu nhất. Antonius sẽ hòa giải cho Octavius và Lepidus cùng liên kết tấn công chúng ta. Phanrius nói với giọng rất chắc chắn. Municatis lên tiếng. Không thể như vậy được, mâu thuẫn giữa ba người là rất rõ ràng. Họ không thể liên kết với nhau được. Dù họ có liên kết với nhau, chúng ta vẫn có thể đánh bại được. Lúc này, một tên lính khác lại chạy vào bẩm báo. Thuyền của Antonius đã chuẩn bị cặp bến, Prundistum. Pampaeus đứng lên lầu, nhìn ra phía cảng biển và nói Tên Antonius đáng chết Sao ông ta có thể rời khỏi dòng tay của nữ quái Cleopat chứ? Các vị tướng quân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Các dị hiến kế đi chứ. Phanrius lên tiếng trước, khởi bẩm tướng quân. Antonius đã thẳng tay, chứng tỏ là ông ta không muốn giảng hòa với Octavius. Như vậy, chúng ta có thể liên minh với ông ta đánh bại Octavius. Municatis dội nói theo. Ta thấy đây là cây sách hay. Chúng ta liên minh với Antonius, đánh bại Octavius và Lepidus. Sau đó thì tìm cách thôn tính ông ta, cũng vẫn chưa muộn mà. Cuối cùng, Pompeius đưa ra quyết định. Thôi được, các huynh đệ, chúng ta thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào tài mưu lược của chúng ta, cầu xin thần thánh hãy phù hộ cho chúng ta. Thế rồi, ông ta cùng với các tướng lĩnh lên kế hoạch chi tiết và phái Munas, chuyển thư kênh đón Antonius. Munas nhanh chóng đến vụ thông soái đưa thư cho Antonius. Ông ta đứng sang một bên cố gắng quan sát phản ứng của người nhận thư. Trước đó, Antonius không biết thông phận của Munas, chỉ sau khi đọc xong thư mới biết ông ta là một tướng lĩnh của Pampaeus. Trong thư Pampaeus hết lời ca tụng chàng và bày tỏ niềm tiếc thương về cái chết của Fulvia, đồng thời mong muốn được điên minh để tiêu diệt Octavius, rửa hận cho gia tộc chàng. Ngài là tướng lĩnh của Pampaeus. Antonius vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn khắp người Munas. Báo cáo quan chấp chính Antonius, ta được Pampaeus tướng quân cử đến. Tướng quân Pampaeus của ta rất kính trọng quy lực của Ngài và muốn hợp tác với Ngài để chống lại kẻ thù chung của chúng ta. Quân đội liên hợp của chúng ta sẽ tung hoành trên đất Italia, tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Octavius thiết lập một đất nước Cộng Hòa hoàn toàn mới. Munat nói với giọng rất chân thành. Antonius liền nói, Liên minh với ta à? Chủ xói của các ngươi muốn liên minh với ta ư? Pampyrus, người thật không biết lượng sức mình. Để đối phó với Octavius, chỉ cần một mình ta là quá đủ rồi. Munat thấy Antonius có vẻ côi thường chủ xói của mình, liền nói, khởi bẩm quan chấp chính. Kẻ thù của ngài không còn là một cậu thanh niên mới lớn như mấy năm về trước nữa. Hiện tại, hắn đang có trong tay 40 quân đoàn. Ngài không thể coi thường hắn được. Xin ngài hãy nghĩ lại xem, Octavius đã từng đối xử thế nào với vợ và em trai ngài? Nếu hắn không có tiềm lực thực sự, sao dám làm như vậy? Chủ xói của ta muốn cảnh báo ngài, không nên mất lửa Octavius. Pampéus muốn liên minh với ngài tiêu diệt Octavius. Ổn định tình hình ở bán đảo Italia. Để thể hiện thiện chí của mình, chủ xoái đã lệnh cho ta mang đến đây một số vàng bạc châu báu sử dụng cho quân đội liên minh. Đây chỉ là món quà nhỏ, xin tướng quân nhận cho. Giống không có hứng đối chừng lâu, nhưng Antonius không dám quá ngạo mạn đành xuống giọng. Ừ, ta đã hiểu hảo ý của Pampayus. Về việc liên minh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hiện tại, ta chưa tính đến chuyện đó. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ta lúc này là Bình Định Phương Đông. Ngài nên về phủ nghỉ ngơi đi. Người đâu? Tiễn khách. Munash chưa kịp nói gì. Antonius đã gọi lính vào tiễn về. Nghe tin Pampaeus cho người đến xin kết liên minh, các tướng lĩnh của Antonius lập tức phản đối. Họ thay nhau đến khuyên nhũ chủ soái Người đầu tiên đương nhiên là chiến hữu Alababush. Antonius tướng quân Ta rất vui vì cậu đã lấy lại được tinh thần Chúng ta luôn mong muốn cậu dẫn quân chinh chiến khắp nơi bất khả chiến bại Tuy nhiên ta mong rằng cậu có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo Pampaeus là một tên nham hiểm âm mưu xấu xa Hắn luôn tìm mọi cách báo thù cho cha mình Thế lực của hắn ngày càng mạnh Hắn đã chiếm được toàn bộ dùng biển Italia Hắn muốn liên minh với cậu Chẳng qua Là để tiêu diệt Octavius Một khi đã tiêu diệt được Hắn có thể dễ bề chiến thắng cậu Hơn nữa Cậu và Octavius Đều là quan chấp chính của La Mã Nếu hai người cha tăng mối bất hòa Sẽ là hiểm quà cho Italia Sau một thời gian dài chiến tranh Người dân Italia Rất khát khao hòa bình Họ không muốn tiếp tục lún sâu Vào cuộc chiến Chúng ta nên thuận theo ý dân Mặc dù Octavius có những hành vi không phải giúp Fulvia và Lucius, nhưng anh ta vẫn tạo cho họ một con đường sống, bởi không muốn cạn tình với cậu, nên chiến đấu, thắng hay thua, bởi anh ta đang có trong tay 40 quân đoàn. Hắn cũng là kẻ thù chung của chúng ta và Octavius, là mối hiểm họa tiềm mẫn của Phe Caesar. Nếu chúng ta mất cảnh giác, có thể sẽ mất bẫy của hắn. Sự lớn mạnh của hắn trong những năm qua đã giúp hắn có được toàn bộ dùng biển xung quanh Italia chiếm lĩnh rất nhiều đảo chung đang nhồm ngó chính quyền ở La Mã Thực tế mọi người đều đồng tình với kiến của Aloba Bush. Họ luôn khát khao hòa bình không muốn chiến tranh làm cho cửa nát nhà tan vợ con đi tán Họ cùng đồng thanh nói Chủ soái Xin ngài hãy suy nghĩ thận trọng Thực ra Antonius cũng không muốn khai chiếm cho Octavius. Điều chàng muốn lúc này, đó là cuộc sống hạnh phúc bên Cleopatra. Sự trở về Italia lần này cũng chỉ để răng đe Octavius, không nên quá lộng hành, đồng thời mang đến niềm hy vọng cho người dân Italia và các thuộc hạ của chàng, thấy được sức mạnh to lớn của chàng. Do đó, chàng sẽ chỉ ở Italia trong một thời gian ngắn Nhiệm vụ chủ yếu của ta là ở phương Đông, đó là căn cứ và là cội nguồn sức mạnh của ta. Antonius nghĩ đến đây, liền bày tỏ thuận theo ý của mọi người. Ta hiểu ý của mọi người, mong muốn bảo vệ nền hòa bình cho Italia. Nhưng không biết Octavius nghĩ như thế nào. Còn Libidus nữa. Mọi người rất vui với quyết định của chàng. Họ đã chuẩn bị tinh thần chấp dịch hoài giải với Octavius. Nên đồng thanh nói Chúng ta đi tìm Octavius để thương thảo thôi Pampyrus giải quyết thế nào đây? Antonius hỏi Mời sứ giả của hắn về để bọn chúng chờ đợi một trò chơi mới Mọi người đồng thanh nói một cách thích thú Thế là Munas vừa đến phủ chủ sói của Antonius ngày hôm qua Hôm nay đã bị trục xuất giày nước Đúng lúc đó Octavius Cũng phái quan chức ngoại giao nổi tiếng, Messenach, sang sinh hòa giải với Antonius. Khi thuyền của Antonius cặp cảng Brundissum, Octavius và thuộc hạ của mình đã dội dàng dạch sách được ứng phó. Quá thật, mọi người không phán đoán được ý đồ quay trở về La Mã của Antonius nên rất lo lắng. Agrippa phân tích. Một bên là quân của Pampius một bên là quân đội của Antonius nếu chúng ta chiến đấu sẽ rơi vào tình trạng lành ít dưỡng nhiều sau khi Pampi chết con trai của ông ta Pampius đã đứng lên chỉ huy một số lực lượng quân đội cũ họ đều là những người rất trung thành với Pampi quyết tâm cùng Pampius báo thù cho chủ tướng và lấy lại Giang Sơn quân của Pampius đã tấn công và chiếm lĩnh các hòn đảo ở phía Tây Italia Thiện chiến của hắn đã lùng sụp ở khu vực này suốt ngày đêm. Dẫn đầu đoàn quân là hai tướng lĩnh từng là những tên hải tạc khét tiếng Muni, Latis và Bunas. Tất cả tàu buông qua lại đều bị truy đuổi. Bọn chúng đã hình thành thế bao dây dùng biển Italia nhằm cắt đứt tuyến giao thông đường biển giữa Italia và bên ngoài. Thời gian gần đây giao thông liên lạc, thuyền buông của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp sau đó là hàng loạt những ý kiến của các tướng lĩnh khác. Pampius đã trở thành mối hiểm hòa thực sự đối với người Italia. Dù chúng ta có 40 quân đoàn, nhưng lực lượng đánh thủy rất mỏng. Lepidus có một hạm đội mạnh, nhưng chưa chắc đã thắng được Pampius. Hơn nữa, anh ta lại là người nhát gan, chưa chắc đã giúp chúng ta. Tại sao lúc này, hạm đội của Lepidus chưa cập bến Italia? Nhất định có nguyên nhân gì đó. Giờ lại thêm Antonius, nếu ông ta có sự chuẩn bị từ trước để trở về La Mã, quả là mối nguy hiểm thực sự với chúng ta. Ở Macedonia có khoảng 60 quân đoàn chủ lực rất mạnh, đội quân đóng thuyền của Antonius cũng rất hùng hậu, có thể tạo ra những chiếc thuyền chạy rất nhanh. Chỉ cần ông ta ra lệnh, chưa đến 10 ngày, đội quân ấy sẽ sang phẳng cả thế giới này. Hơn nữa, khoảng thời gian Antonius ở bên Cleopatra Quân lính của ta đã được hưởng rất nhiều bổng lọc, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chúng ta chưa đoán được ý đồ của Cleopatra trong chuyến trở về lần này của Antonius. Đặc biệt nguy hiểm hơn, nếu Antonius điên minh với Pampyrus chống lại chúng ta, chúng ta khó tránh khỏi thất bại. Nhiệm vụ cấp bách hiện đây là, một mặt chúng ta phải chuẩn bị lực lượng đề phòng cảnh giác, mặt khác cho người đến thương thảo với Antonius. Chí ít cũng loại bỏ được nguy cơ này một khi khả năng liên minh với Pampaeus xảy ra. Theo phán đoán của thần chúng ta hoàn toàn có hiệp vọng giải quà với Antonius. Thứ nhất, Antonius không về La Mã ngay và cũng không mang theo một lực lượng quân đội hùng mạnh. Điều này cho thấy ông ta không trở về cùng với sự hận thù. hay là trong khi Fulvia và Lucius rơi vào tình thế khó khăn Dù bị chúng ta bao dây, nhưng Antonius vẫn vui vẻ bên Cleopat, không quan tâm đến chuyện này. Fulvia đã sáu lần cho sứ giả sang Ai Cập, mời ông ta về, nhưng ông ta không thèm tiếp sứ giả, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàng, trong thành Alexandra. Điều đó cho thấy, Antonius trở về Italia không phải là để báo thù cho Fulvia và Lucius. Nếu có như vậy, ông ta đã phải về từ lâu rồi. Ba là trong quá trình dẹp loạn ở Italia tiêu diệt thế lực của Fulvia và Lucius nhưng chúng ta dẫn cho họ con đường sống. Fulvia chết vì bệnh còn Lucius chạy sang Pelusia ít nhất chúng ta cũng đã giữ được thể diện cho Antonius. Bốn là người dân Italia vì trải qua một cuộc nội chiến khốc liệt họ đã chán ghét chiến tranh. Nếu Antonius là người khiêu chiến trước Nhất định sẽ phải chịu sức ép từ dư luận Thần nghĩ Ông ta và các thuộc hạ của mình Sẽ không dám làm trái nguyện vọng của dân chúng Hơn nữa Họ cũng phải nghĩ đến trường hợp Chúng ta đang có trong tay 40 quân đoàn Tuy nhiên khi cần thiết Chúng ta phải thể hiện sự mềm dẻo Mềm yếu một chút cũng không sao Dân gian có câu Người tuấn kiệt là người biết thời thế Tình thế đang bất lợi với chúng ta Nếu chúng ta quá cứng rắn, e rằng sẽ có kết cục không tốt. Ý kiến của các thủ hạ đưa ra khiến Octavius dần dần hình thành được sách lược của mình. Sự lo lắng cũng dần biến mất. Thực ra, kể từ khi cùng với Antonius bước lên giữ đài chính trị ở La Mã, trở thành một trong ba vị quan chấp chính, ông không lúc nào có cảm giác yên ổn. Antonius khỏe mạnh cường tráng, mạnh mẽ, hạnh phúc hơn ông. Do đó Octavius luôn cảm thấy tự ti và đau khổ Ngoài ra Ông còn nhận thấy Mình luôn phải thỏa hiệp với thuộc hạ của mình Antonius có thể khơi dậy lòng nhiệt tình Và sự trung thành của binh sĩ Họ có thể hy sinh vì chủ soái Mà không đòi hỏi bất cứ điều gì Còn ông Luôn phải chịu sự lạnh nhạt của thuộc hạ Mối quan hệ giữa họ Là mối quan hệ lệ thuộc Ông luôn lo lắng Thuộc hạ của mình Vì một lý do nào đó sẽ bỏ mình ra đi. Vì tài chỉ huy quân sự, Octavius cũng rất hạn chế. Mọi chiến thắng đều phải nhờ về tài năng của Agrippa và Maesenas. Antonyos không chỉ có một đám cận dễ trung thành, mà còn có tài bày binh bố trận và tài thao lược trận mạc. Tất cả đều khiến ông cảm thấy mình thua kém Antonyos về mọi mặt. Octavius cảm thấy hối hận. Vì trước đây không coi antonius như kẻ thù dù ông ta luôn coi thường mình hơn nữa ông ta lại mù quán nuốt dẫn vào trong và coi là bạn nếu antonius có báo thù cho vợ và em trai mình, Octavius cũng dẫn hàng trăm lý do để bày tỏ thiện chí của mình Tuy nhiên theo như phân tích của các thuộc hạ ông ta sẽ không hành động hồ đồ như vậy nếu quà giải antonius sẽ được hưởng một phần tài sản của Sesa Điều này cũng khiến ông không hài lòng. Sau khi suy nghĩ kỹ, Octavius tự nhủ, mặc dù sự hoài giải với Antonius sẽ lấy đi của mình một số di sản của Caesar, nhưng mình vẫn phải coi ông là đồng minh. Do đó, Octavius đã phái Mastenas làm sứ giả đến cảng Brundissum thông báo tin hoài giải với Antonius. Lúc này, Antonius chỉ quan tâm đến lợi ích của mình tại phương Đông, Chàng giao quyền xử lý công việc ở Italia cho Pindio, được toàn quyền quyết định. Antodius chỉ dẫn theo cấp phó tướng Alopapus và Vantes đến phương Đông. Chàng rất tin tưởng vào Pondio vì ông ta là người đa mưu tốt trí, nhanh nhạy, hoàn toàn đủ sức tiếp đón sứ giả ngoại giao Macenas của Octavius. Đợi đến khi chàng chiến thắng ở phương Đông quay về, Pondio đã giải quyết xong mọi việc. Chàng chỉ cần ký là xong. Polio và Marcenas ngồi thương lượng với nhau. Do cả hai bên đều khát khao hòa bình, nên việc thương lượng diễn ra rất thuận lợi. Một bản hiệp định hòa bình có lợi cho cả hai bên, có lợi cho Italia nhanh chóng hình thành. Chỉ còn chờ Antonius, Octavius và Lepidus ngồi lại với nhau để ký kết. Antonius nhanh chóng đặt chân lên đất phương Đông Đây là một vùng đất màu mỡ giàu có, kho báo không bao giờ cạn kiệt Chàng muốn nhanh chóng đánh đuổi người Paktian đi Bình định các dân quốc ở tiểu Á để lấy vàng bạc châu báo chi cho các binh sĩ Trước đây Antonius và Cleopat đã từng bàn bạc với nhau sẽ biến khu vực này thành một đế quốc hùng mạnh Cuộc tấn công hôm nay của chàng có thể là một bước tiến trong kế hoạch đó gần 20 năm qua kể từ khi làm tướng quân cho Sisa Antonius luôn thấy tự hào về tài năng lãnh đạo của mình hiện tại mục tiêu của chàng đã rõ ràng tinh thần phấn chấn, quyết đoán, nhanh nhạy mạnh dạn được thể hiện rất rõ rất nhanh chóng Antonius đã giành lại được Pakistan từ tay người Bhaktian thiết lập lại quyền thống trị cho vua Gris Tiếp đó, chàng chiếm lĩnh hoàn toàn dùng Siri Tinh thần chiến đấu của binh lính được đẩy lên rất cao, trở thành một đội quân, bất khả chiến bại. Bạn bè thấy Antonius thay đổi hoàn toàn đều cho rằng, những chiến thắng vừa qua đã khôi phục lại tinh thần vô địch như thời còn trai trẻ của chàng. Họ khuyên chàng nên nhận danh hiệu Đại tướng Khải Hoàng, bởi họ có dự định riêng của mình. Như vậy sẽ có lợi cho chúng ta. Để giữ những xu thế đó, Củng cố sức mạnh chính trị Và đề phòng Antonius Vẫn còn ký định quay về với Leopold Aloba Bush, Vantes Cùng một số thuộc hạ của Octavius Đã mai mối cho chàng Với em gái Octavius Tên là Octavia Họ biết rằng Dù ở La Mã Nhưng tâm hồn Antonius Vẫn hướng về Cleopold Nhưng lúc chàng đang tạm thời Xa rời dòng tay Của nữ thần sông ninh này Họ phải tận dụng tớt cơ hội trời cho này. Sau một thời gian chinh chiến gặt hái được nhiều thành công, cuối cùng Antonius cũng về tới La Mã. Vừa đặt chân lên đất La Mã, chàng liền nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Chàng lại nhìn thấy cung điện nơi ở của Sê Tại nơi này, chàng đã bốc trò của ông sau khi quả tán trên quảng trường kia. Chàng được nghe tiếng reo hò chào đón đồng việc của người dân. Tất cả điều khiến Antonius vô cùng cảm động. Chàng đã trở về tổ quốc. Chàng rất vui và hạnh phúc. Antonius đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Dường như tất cả sự nhiệt huyết của các bậc tiền bối đều dồn vào con người chàng. Lepidus là người đầu tiên mời Antonius và Octavius vào bữa tiệc mừng chiến thắng. Ông ta muốn dùng rượu để quá giải mâu thuẫn giữa hai người và ký kết bản hiệp ước hình thành hậu bộ ba liên minh hùng mạnh Lepidus cũng nhận thấy kẻ thù lớn nhất của họ lúc này là Pampaeus nếu không chặn đứng sự lộng hành của hắn không những ngôi dị của ông ta ở La Mã không được giữ dững mà cả lợi ích của Antonius và Octavius cũng bị tổn hại Pampaeus rất có thể sẽ tận dụng uy tín của người cha trước đây để dịu dõi dương oai sử dụng kế ly gián tạo mưu thuẫn giữa ba vị quan chấp chính La Mã. Khi đó, hắn sẽ tỏa sơn quan hổ đấu, để rồi đục nước béo cò. Do đó, để loại bỏ hoàn toàn thế lực của Pampaeus, Lepidus, đích thân đứng ra ngoài giải giữa Antonius và Octavius. Để bảo đảm cho buổi tiệc diễn ra thuận lợi, Lepidus đã mời Alobapus và Akripa đến trước bàn bạc sự việc sẽ được họ ủng hộ. Hai người này, một là bạn thân và trợ lý cho Antonius, một người là tướng lĩnh tài giỏi của Octavius. Họ rất hiểu tính cách của chủ xoái của mình. Họ đoàn kết lại, cùng giúp cho việc hòa giải giữa hai bên là một kế sách hay của Lepidus. Hai vị tướng quân, ta rất tôn trọng và ngưỡng mộ tài năng của hai vị. Trước tình thế có liên quan đến sự an nguy của Italia, ta mời hai vị đến đây để mong có được sự giúp đỡ của hai vị giữ vững sự hòa bình ổn định và thống nhất của Italia. Ta tin rằng những người anh minh sáng suốt và tài năng như hai vị đây chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn Italia lâm vào cảnh loạn lạc. Lepidus nói với giọng rất chân thành. Alabbus và Acripa dù là hai nhân vật quan trọng của hai phe Nhưng quan hệ cá nhân giữa họ rất tốt, họ luôn khâm phục tài năng của nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn tôn trọng lẫn nhau và đều có mục tiêu chung, đó là duy trì nền hòa bình ổn định của Italia. Nghe Lepidus nói, hai người cùng nhìn nhau và cười. Họ nói với Lepidus, vì lợi ích của đất nước và người dân, họ sẽ cố gắng hết sức. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình. Xin hai vị tướng quân thuyết phục chủ xoái của mình, để cho Antonius và Octavius ngồi lại với nhau, ký kết hiệp định hòa bình có lợi cho đất nước. Lepidus vui vẻ, nói. Khởi bẩm quan chấp chính, đây cũng là nguyện vọng chung của chúng tôi, Alobabus và Agrippa nói rất chân thành. Vậy thì tốt quá rồi, nếu hai vị có điều gì bất mãn với chủ xoái của hai bên, xin nói ra luôn. Nói xong là xong, sau này không chỉ trích lẫn nhau nữa, như vậy sẽ không làm tổn thương đến hòa khí hai bên. Lepidus nói rất thẳng thắn Sau khi nhìn nhau cười, Akriba nói trước, Antonius làm dĩ tướng tài ba, anh dũng phong lưu mà chúng tôi luôn kính trọng. Octavius cũng là một dĩ tướng nhân từ, ôn hòa, được nhiều người yêu quý. Alobobus nói, Antonius là người thừa kế của Caesar Anh hùng của người La Mã Agrippa nói tiếp Octavius cũng xứng đáng là con đuôi của Caesar Nhân tài của La Mã Alababus nói Hai người đều nói tốt về chủ trương của nhau Chứng tỏ họ luôn mong muốn cho sự hòa hợp Giữa Antonius và Octavius Thếm vậy Lepidus bèn nói Hai vị tướng quân Cảm ơn hai vị đã nói tốt về chủ tướng của nhau. Thật là quan dung độ lượng. Ta cũng như hai vị rất ngưỡng mộ, khâm phục và kính trọng đối với Antonius và Octavius. Vậy thì cấp việc gì chúng ta không thể giải quyết cơ chứ? Chỉ có điều ta muốn nghe cấp vị nói về nhược điểm của chủ xói của mình. Dân gian có câu nhân vô thập toàn. Chỉ khi nào nắm chắc nhược điểm của họ mới quá giải được mâu thuẫn giữa hai người Alobabus nói trước tôi đã tháp tùng Antonius nhiều năm hiểu rất rõ về cậu ấy cậu ấy có rất nhiều thành tích của một anh hùng nhưng thời gian ở Alexandra Antonius có nhiều hành động không phù hợp với khí chất anh hùng của cậu ấy hằng ngày cậu ấy chỉ biết câu cá vui chơi, uống rượu, hưởng lạc cùng với nữ hoàng Ai Cập Cleopat quên đi sự nghiệp của mình và tương lai của La Mã. Dù vậy, sự thay đổi của Antonius khiến chúng ta phải giật mình. Nữ hoàng Ây Cập Cleopat đã trối chặt tâm hồn cậu ta. Bây giờ, mỗi khi có chuyện gì đó không hài lòng. Antonius đều nổi nóng, khiến mọi người rất sợ. Nhớ lại phong thái của cậu ta trước đây. Mọi người không khỏi tiếc nuối Antonius từng chiến đấu với số phận bằng chính nghị lực phi thường của mình. Chấp nhận cuộc sống quan dã Thậm chí phải uống nước đáy ngựa Ăn những loại quả dại chua chát Để sống qua ngày Nhưng khi ở cạnh Cleopat Cậu thấy dường như quên mất Những tháng ngày cơ cực Mất hết tinh thần Quên mất mình phải sống khổ cực như vậy Làm gì cái gì Lúc này Agrippa mới nói Ta biết tướng quân rất tức giận Với tính cách của Antonius Nhưng khi đất nước lâm nguy Ông ta đã quên về khi Antonius chỉ quy quân đội chiến đấu, thử hỏi còn ai nghi ngờ về khí chức anh hùng của ông không? Ông ta đã tỉnh táo trở về, điều đó rất đáng quý. Tuy nhiên, hiểm vọng Antonius có thể lấy lại được tinh thần, điều quan trọng lúc này là không thể để cho cậu ấy quay trở lại ai Cập. Chỉ cần nhìn thấy Cleopatra, cậu ấy sẽ không còn quan tâm đến điều gì nữa. Alababus nói với vẻ buồn bã, tại sao chúng ta không nghĩ cách để cho Antonius đoạn tuyệt qua lại với Leopard mãi mãi về sau Lepidus đưa ra sáng kiến Chúng ta cũng đã suy nghĩ rồi biện pháp thì có nhưng không biết có thực hiện được không bởi điều này không phụ thuộc vào Octavius có đồng ý không Agrippa tướng quân có thể sẽ giúp ta một tay Alababus nói Ta thì có thể làm được gì cho Antonius chứ Tướng quân nói đi chỉ cần có thể làm được ta sẽ cố gắng hết sức vì sự ổn định của La Mã, vì sự hòa hợp của họ. Akriba nói với Aloba Bush, Antonius đã quá yêu Cleopat. Nếu chúng ta không tiến hành ngay, e rằng cậu ấy sẽ quay trở lại Ai Cập. Chúng ta phải tìm một người con gái đáng yêu, xinh đẹp để giới thiệu cho cậu ấy. Bởi Antonius rất mê những cô gái xinh đẹp. Aloba nói đến đâu, Akriba và Libidus đều gật đầu tán thưởng. Nhưng Agrippa tỏ vẻ lo lắng, nói Ta không thể tìm được cô gái đáng yêu như tướng quân nói đâu, vì trong lĩnh vực này ta rất kém. Chúng tôi đã tính hết rồi. Chúng ta sẽ hợp tác cho Antonius kết hôn với Octavia, em gái của Octavius. Làm như vậy rất có lợi. Một mặt làm cho mối quan hệ giữa Antonius và Octavius gắn bó hơn. Mặt khác, có thể khiến cậu hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của Cleopas. Phu nhân của Antonius vừa mới qua đời, cậu ấy lại là quan chấp chính La Mã. Octavia là một cô gái xinh đẹp, nết na, đáng yêu. Hãy để cho nàng trói chặt trái tim của Antonius, làm cây cầu nối giữa Antonius và Octavius. Đây là việc hợp với trời và lòng dân. Agriba tướng quân, ngài nói gì đi chứ? Agriba phấn khởi gợt đầu liên tiếp. điều này đều có lợi cho hai bên. Alababus tướng quân đúng là mua kế hơn người. Việc này ta có thể làm được, ta sẽ khéo léo kết mối lương duyên cho hai người này. Mọi người hãy chờ tin tốt lành nữa ta. Nếu mọi việc diễn ra như ý nguyện của chúng ta, đó là diễm phúc cho người La Mã và người Italia." Alababus nói. Acraba đứng dậy nói, Nếu hai vị bảo đảm mình thành tâm hợp tác cho sự hòa hợp giữa Antonius và Octavius, ta cũng dám bảo đảm rằng sẽ không làm cho hai vị thất vọng. Tuy nhiên, ta cần cảnh báo với hai vị rằng chúng ta đề phòng Octavius có sự thay đổi. Nhiều năm giàu sinh ra tử cho ông ta, nhược điểm lớn nhất của ta mà ta biết chính là tính đa nghi. Chúng ta phải kết hợp nhuận nhuyễn, phải làm cho Octavius thấy được tầm quan trọng của sự hòa hợp này và vui vẻ cho phép Antonius kết hôn với em gái mình. Cho đó chúng ta không thể dội dàng được. Ta đã tính kỹ rồi, phải mời Antonius đến phủ của ta trước, sau đó mời Octavius đến, tạo cơ hội tốt cho hai người gặp nhau. Hai vị nghĩ kỹ một chút. Làm thế nào để hai vị quan chấp chính La Mã này trở thành bản tốt của nhau? Việc này nhờ vào sự khéo léo của hai vị tướng quân. Lêbidus nói, Bữa tiệc của Lepidus được tổ chức đúng như dự kiến, phòng khách được trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều vật dụng quý hiếm, món ăn đặc sản. Mở đầu bữa tiệc chủ nhà hàng đứng lên phát biểu. Kính thưa các vị khách quý, các bạn thân mến, tôi rất vui được tiếp đón các bạn tại nhà mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện hữu nghiệp với nhau về những vấn đề cùng quan tâm. Trước tiên, chúng ta hãy cạn ly vì sự trở về của Antonius. Vì sức khỏe của Octavius Và vì hạnh phúc của tất cả chúng ta Cán đi Mọi người đồng thanh hô gian Thưa các dị Trước khi bàn chuyện chính sự Xin mời các dị hãy bình tĩnh Nói ra những gì mình cảm thấy chưa hài lòng Không nên tức khí Chỉ vì những chuyện nhỏ Các vị hãy tâm sự với nhau Về những chuyện không vui trên tinh thần hữu nghị Không nên nổi nóng Libidus cố ý phủ đầu để phòng hai bên tức giận Antonius và Octavius nhìn nhau một lát Antonius nhận thấy Octavius không còn bộ dạng ghi thơ như mấy năm về trước nữa mặc dù cơ thể vẫn kỳ còm nhưng phong độ và cử chỉ điệu bộ anh ta rất là chẩn chạc tự tại Antonius nhớ lại lời cảnh báo của Aloba Bush và mọi người rằng Octavius hiện tại không còn là Octavius của ngày xưa nữa Ngược lại, Octavius nhận thấy Antonius dẫn như ngày nào, chỉ khác là khuôn mặt trắng hơn, khi ông tưởng tượng ra cuộc sống an nhàn của ông ta khi còn ở bên nữ hoàng Cleopatra. Ngoài ra, ông còn phát hiện ra mỗi khi Antonius cười, khuế mắt đã xuất hiện những nếp nhăn thể hiện sự già nu của tuổi tác. Năm nay, Antonius đã 40 tuổi rồi, dù vậy Octavius vẫn cảm thấy ông ta luôn giỏi hơn mình. Thế rồi, ông lên tiếng chào trước. Antonius tướng quân, lâu lắm không gặp, chào mừng ngày trở về La Mã. Antonius phản ứng rất nhanh. Cảm ơn sự chân thành của ngài Octavius. Octavius cầm ly rượu lên và nói, hôm nay nhân dịp Lepidus tổ chức tiệc chiêu đãi cho chúng ta, cơ hội được gặp mặt, xin chúc Antonius tướng quân một ly. Antonius dịu dàng cầm ly lên, nói Sau đó, ông cũng chúc lại Octavius một ly rượu và hỏi chuyện. Octavius tướng quân, nghe nói tướng quân cảm thấy không vui vì những chuyện bắt bóng bắt gió, những chuyện không liên quan đến mình có đúng không? Bị hỏi bất ngờ, Octavius mỉm cười nhẹ rồi nói Nếu ta buồn phiền vì những chuyện vô cớ hoặc chỉ vì những việc nhỏ nhặt, thậm chí là tức giận với tướng quân, ta còn gì là đổ lượng nữa? Nếu tên của tướng quân không đáng để ta phải suy nghĩ, ta quan tâm làm gì cho mệt thân? Antonius thấy giọng điệu Octavius có vẻ đã kích, rất tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế, hỏi lại, ta ở Ai Cập xa xôi, thì có liên quan gì đến tướng quân chứ? Antonius tướng quân, Ngài ở Ai Cập, cũng giống như ta ở La Mã, hai người vốn không liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, Nếu ngài ở bên đó vẫn tìm cách mưu hại tính mạng của ta, đe dọa ngôi dị của ta, như vậy chẳng phải là chúng ta có liên quan đến nhau sao? Octavius nói chậm rãi. antonius tức giận ra mặt, nói, Octavius, ngài nói ta cái ý mưu đồ, nghĩa là gì? Điều đó chẳng phải đã rõ rồi sao? Ngài chỉ cần nhìn những gì ta phải gánh chịu là có thể hiểu được ý của ta vợ và em trai của ngài đều chống lại ta gây náo loạn ở Italia. Họ sử dụng danh nghĩa của ngài và dùng cờ của ngài để khiêu chiếm với ta. Octavius nói với trẻ tức giận tướng quân, ngày nhầm rồi, từ trước tới nay em trai, Lucius của ta không nói cho ta biết hành động của cậu ấy. Nhất cử nhất động của cậu ấy đều lầm sau lưng ta. Ta cũng đã điều tra ra nguyên nhân của dịch này từ một số binh sĩ của Lucius. Lucius không chỉ khiêu chiến với tướng quân mà còn gây sức ép với ta. Cậu ý đồng thời thách thức quyền lực của hai chúng ta. Ta nhớ không lầm. Ta đem viết thư cho ngài giải thích về điều này. Octavius tướng quân, nếu ngài muốn gây chuyện, hãy tìm lý do khác đầy đủ hơn. Không thể lý cớ như thế này được. Antonius nói với vẻ rất tức giận. Octavius nói với giọng đá kích Antonius tướng quân Ngài chó bỏ hết trách nhiệm nhanh thế Ngài nói gì ta không hiểu Antonius lập tức trả lời Ngài không thể nói như vậy được Ta biết Ngài chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Lucius muốn đồng thời coi ta và Ngài là mục tiêu tấn công Đương nhiên ta không tán thành với hành động nổi loạn của cậu ta Còn về vợ ta Hiêm vọng là tướng quân cũng sẽ lấy được người vợ khô kham dật tham vọng như vậy. 1/3 thế giới nằm trong tay ngài, ngài có thể thống trị được 1/3 thế giới đó, nhưng ngài không thể thuần phục được một người vợ như vậy. Quan sát hai vị quan chấp chính là Mã, đấu khẩu với nhau từ lúc bắt đầu. Alababus tiến lại gần, nói Acripa. Hy vọng là chúng ta sẽ có người vợ như vậy như thế thì nam giới sẽ phải đối đầu với toàn bộ nữ giới Antonius dẫn tiếp lời trong cuộc đấu khẩu này Octavius tướng quân mặc dù Fulvia rất